Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Văn Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 17 Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thiên An đã đồ nay ủng hộ bộ truyện qua tài khoản Payball Một lần nữa xin cảm ơn bạn Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 79 binh khí hình người Bây giờ trong lòng của tất cả mọi người ở đây chỉ có hai chữ này rác phàm thể hiện ra cường hãn thực lực không phải là dùng cường đại để hình dung chỉ có hai chữ này mới có thể hoàn toàn thể hiện rõ hình tượng của rác phàm lúc này trong lòng mọi người phải biết đoán cốt cảnh bản thân chính là giai đoạn tốt nhất để cho tu giả luyện thể đoán cốt về sau cũng sẽ không có thêm cơ hội tuyệt hảo như thế này cho dù là thiên quyền cao thủ mạnh hơn xa đoán cốt cảnh tu giả hắn nhiều lắm chỉ có thể dựa vào bằng nguyên lực cường hãng một chưởng, chấn dở tạng phủ của bọn hắn. Nhưng mà cũng ngàn dạng không có người có thể giống như Trác Phạm, dễ dàng như vậy liền dùng một quyền xuyên qua người của bọn hắn. Huống chi Trác Phạm lúc này mới vừa dặn đột phá đoán cốt cảnh mà thôi. Sự tình như thế này, từ xưa đến nay, chưa có bao giờ phát sinh qua. Quái vật! Không biết ai nhìn không được nhẹ giọng nói ra. Thanh năm có một chút run rẩy truyền đến ta của tất cả mọi người ở đây mọi người không khỏi cùng nhau rung lên nhìn về phía trác phàm đúng là rất tán thành gật đầu vẻ kiên dè trong mắt không che giấu chút nào lúc này những cái tên u minh cốc đoán cốt cảnh hộ vệ kia cũng lại không ai dám hâm mộ đại hán vừa đoạt cơ hội lập đại công của hắn ngược lại trong nội tâm sinh ra một tia đồng cảm tiểu tử này đến tột cùng không phải là may mắn như thế Mới gặp phải cái tên quái thai từ xưa đến nay tuyệt đối khó có thể gặp phải như vậy. công lao không có lập được còn uổng phí tính mạng. Đột nhiên tiếng xé gió lên, trác phàm vừa giải quyết xong cái đại hắn kia, còn chưa có lấy lại tinh thần. Hai đầu trường tác một đen một trắng trong nháy mắt đã tiến đến phụ cận, đem hắn như cái gói bánh chừng trói chặt lại. Mà ở cuối trường tác kia chính là u quỷ thất. Giờ khắc này, hắn một mặt cười tà nhìn mình, không tốt, bị cái tứ phẩm ma bảo kia khóa lại, tiểu tử này cho dù có năng lực thông thiên cũng chết chắc. Kiếm Tùy Phong nhướng mày, chăm chú liếc trác vào một cái, bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản hắn đã thấy trác phàm thiên phú gì bẩm, tương lai thành tựu không có thể đoán trước được, nhưng bây giờ đáng tiếc vẫn là phải chết trong tay của cái tên Thất khiếu Quỷ Linh Lung này. Tạ Thiên Dương nghe vậy, không khỏi sắc mặt nghiêm túc nhìn sang. Trong lòng căng thẳng, hắn cũng không có nghĩ tới, lấy thân phận u quỷ thất thiên quyền cao thủ, vậy mà dưới con mắt của dạng chúng, đánh lén cái tên vừa mới đột phá đoán cố cảnh tu giả. Tuy là tên tu giả này, mạnh không hợp thói thường chút nào, nhưng mà làm như thế, không khỏi quá thất thân phận. Tiết Ngân Hương càng lo âu nhìn sang, trong mắt chỉ có thể lo lắng. mi đầu không khỏi nhẹ nhàng nhăn nhăn Trác phàm Mí mắt hơi rũ xuống Quét mắt nhìn một dòng tứ phẩm ma bảo quen thuộc này Nhìn về phía U quỷ thất nói Thất trưởng lão Ngay vừa bắt đầu liền cùng gián bố nhiêu ta Đua nghịch cái loại thủ đoạn này Không ngại là mất U minh cóc quy danh sao U quỷ thất Hai con mắt lắc một cái Bất giác mỉm cười Thông minh có thể trồng nháy mắt Nhìn ra tầm tư của lão hủ Toàn bộ thiên vũ đế quốc ở bên trong Cũng không có mấy người Người tên tiểu quỷ này Thật không có tầm thường Lão phu quả nhiên không thể kinh thường Thật trưởng lão Chú ý cho cẩn thận tác phàm quá thật là bội phục Dù sao giảng bối lần này tới Là không có nghĩ tới bày ra âm mưu quỷ cái gì Chỉ muốn cùng ngài lão nhân gia Một trận quyết thắng thua Nghĩ không ra Ngài còn cẩn thận như vậy Nghe được cái lời nói này U quỷ thất, sắc mặt bất giác âm trầm xuống. Tuy trác phàm nói, hắn hành sự cẩn thận, nhưng mà trong câu chữ đang giễu cợt hắn nhát gan, sợ phiền phức. Một tên đoán cốt cảnh tiểu bối, làm nhục như vậy, lại còn trước mặt của bao nhiêu người. Cho dù hắn có thất khiếu quỷ linh lung, mặt cũng có một chút không nhịn được. Tiểu quỷ, ngươi còn dám làm càng, lão phù lập tức để cho ngươi chết không toàn thay. chẳng lẽ không đúng sao trác phàm không có để ý méo mó nhức đầu âm thanh cười nói lấy cá tính của người địch nhân trước mặt tự nhiên càng sớm trừ khử càng tốt thế nhưng ta vừa đến chỗ này ngươi chẳng những không có cấp tốc động thủ ngược lại để đồ đệ của ngươi tới thử trước kết quả tiểu tử kia bị cho ta làm sợ mất mật rồi đến cả mệnh lệnh của ngươi cũng đều không nghe ngươi đành phải mượn danh nghĩa thai hắn trừ bỏ tâm ma Để cái tên ngu ngốc kia đi tìm cái chết Hắn Thắng là tự nhiên không có nói gì Nhưng mà nếu như thất bại Cũng không quan trọng Vừa dặn để cho người bắt được thời khắc Ta buông lỏng một hơi Thừa cơ đánh lén ta liền giống như bây giờ Trác phàm lời vừa nói ra Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ Đến cả cái tên kiếm tùy phong kia Cũng không khỏi khẽ giật mình Mới nghĩ thông suốt hết thảy Sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa Đối với cái tên U quỷ thất kia càng thêm kiên kỵ. Tuy lần này U quỷ thất đối phó không phải là hắn, nhưng mà đất khách, hắn nếu như đứng tại vị trí của Trác Phạm, hiện tại đoán chừng cũng bị U quỷ thất bắt được. Tên U quỷ thất quỷ kế đa đoan, tâm cơ khó lường, quả nhiên âm độc dạng phần. Vậy mà trong nháy mắt, sau khi mà nhìn thấy Trác Phạm liên chế định ra độc kế như thế, đúng là đáng sợ. Hơn nữa, hắn đối phó với một tên đoán cố cảnh tu giả, cũng tâm kế trọng chất như thế, chú ý, cẩn thận, không lộ mãi mãi sơ hở, càng khiến cho người ta sợ hãi, không hổ là thất hiếu quỷ linh lung. Bật quá, nhìn theo chiều hướng ngược lại, cái tên trác phàm kia dây mà liếc mắt một cái, có thể nhìn thấu u quỷ thất. Thành phủ chi thâm cũng không hề kém hơn thất hiếu quỷ linh lung chút nào. Nghĩ tới đây, Kiếm Tùy Phong một lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tinh quang phun trào. Người xem thấu dự định của lão phu như thế nào? Hiện tại không phải trong lòng bàn tay của lão phu sao? U quỷ Thất cười tà một tiếng, trong khóe mắt lóe lên đạo trần trụi sát ý. Chỉ cần lão phu siết chặt bàn tay, người lập tức bị chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn thân. Nghe hắn nói, Trác Phàm mi đầu không khỏi nhíu nhíu. Cương nhiên cười to Nói ngươi là một lão nhân âm hiểm Tại sao mà trở nên đần như vậy Lão tử đã xem thấu ngươi Như thế nào tùy tiện trúng kế Vừa dứt lời Trác phàm trong mắt ngưng tụ Nghe âm thanh sấm sét bạo hưởng Một đạo lôi hoàng bỗng nhiên xẹt qua Đùng một tiếng U quỷ thất Chưa có kịp nắm chặt hai cái trường tác Cái trường tác kia đã dở ra Sau lưng của trác phàm thoáng chốc. hiện ra một đôi cánh dài ba trượng, tràn ngập nhiệt khí kim sắc lưu quang lưu chuyển ở phía trên, từng đạo từng đạo sấm sét tia chớp xoay quanh. Cái cái đó là lâu dân tước lâu dân vực sắp. Tạ Thiên Dương từng thấy qua cái này, không khỏi kêu lên sợ hãi. Lúc trước lâu dân tước bỏ mình, toàn bộ thi thể đều giao phó cho rác phàm xử lý, nhưng mà hắn dạng lần không có nghĩ đến. các phàm, vậy mà lại đem cái lô dân dực này luyện thành ma bảo. Lấy lôi dân tước, cấp sáu linh thú thi thể để mà luyện chế, lại lấy kim cương lưu sa phụ trợ. Ma bảo này tối thiểu là lục phẩm cấp bậc Vừa nghĩ tới đây, tạ thiên dương không khỏi vừa mừng, vừa sợ. Khó trách, tiểu tử này dám đơn thương đọc mã, nguyên lai là chuẩn bị được, trang bị ngu bức như vậy. Hắn đánh với u quỷ thất một trận thì có không ít phần thắng. Lục Phẩm Phi Hành Ma Bảo U Quỷ Thất trong mắt hơi hiếp, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống. Thì ra là thế, bằng vào lục Phẩm Phi Hành Ma Bảo, thật sự có tại phương diện tốc độ cùng thiên quyền cao thủ sánh dài. Thế nhưng... Nói rồi, U Quỷ Thất bỗng nhiên đem âm dương song tử tác, hất về phía trước. Một đen một trắng, hai đầu trường tác, thẳng tắp hướng về phía phương hướng dòng qua. Thẳng đến vị trí yếu hại của Trác Phạm Hoàn toàn phong tỏa Tất cả cái đường lui của hắn Thiên quyền cao thủ Mạnh hơn đoán cốt cảnh Cũng không chỉ là tốc độ thôi Cái này ta đương nhiên biết Trác Phàm hoàn toàn không có để ý Hai đầu trường tác Cười ta nói Thiên quyền đáng sợ Còn đánh nhau tay đôi khéo léo Đây chính là bất luận Cái phi hành ma bảo nào Cũng đều không có thể đền bù thiếu hụt. Có điều đúng lúc này Hai đầu trường tác đã tới gần, một đầu thẳng đến vị trí trái tim, một đầu thẳng đến đầu của trác phạm. Trác phạm muốn chạy cũng chạy không thoát, nhưng mà vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một đôi lôi dân cánh như là hai cánh tay trong nháy mắt đã uốn lượn đối với cái kia hai đầu trường tác hướng ra ngoài mà dỗ. Chỉ một thoáng hai đầu trường tác liền bị quất bay ra ngoài. ngay cả một cộng long của Trác Phàm cũng không có chạm đến được. Thấy tình cảnh này, U Quỷ Thất cùng kiếm tùy phong cư nhiên cùng nhau giật mình kêu ra tiếng, làm sao có thể chứ? Phi hành ma bảo lại có thể tùy ý biến hóa hình dáng, thay chủ nhân ngăn lại công kích. Đây thật sự là thiên cổ kỳ văn. Ma bảo cũng là ma bảo, nó là cái tử vật, làm sao có thể xuất hiện cái loại tình huống này? Trong chốc lát, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn trát phàm mặt vẻ khó tin chỉ có trát phàm mặt mỉm cười một mặt lạnh nhạt nói ai nói nó là ma bảo xác thực ma bảo là ma đạo tu giả dùng các loại luyện khí tài để mà luyện chế công cụ nhưng mà trát phàm lúc luyện chế lôi dân cánh lại là đem nó luyện đến trong cơ thể của mình có thể nói đôi cánh này là một phần thần thể của hắn cũng không phải là ma bảo bình thường. Thậm chí đôi cánh này căn bản chính là mọc ra thêm hai cánh tay có thể tùy ý quy động. Hắn hiện tại không phải như loài người mà chính là binh khí hình người. Nếu như nói lộ dần cánh xem như là lục phẩm ma bảo mà nói thì bản thân của hắn chính là từ thuần túy kim cương lưu sa đoán tạo ra ngũ phẩm ma bảo. Loại chuyện này u quỷ thất bọn họ tự nhiên khó có thể tưởng tượng được. cho dù là thánh dược cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có cửu u ma đế thiên cổ kỳ tài như thế, mới có thể sáng tạo ra bí pháp biến thái, đem người cùng với vật luyện chế cùng với nhau. Quái vật đáng chết! Giờ khắc này luôn luôn trầm ổn như là u quỷ thất, cắn răng nghiến lợi mắng lên. Trong mắt, hoang mang khát máu, không ngừng lập lóe, Hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước quy động. Chỉ một thoáng, hai đầu trường tác, Một quá hai, hai quá bốn, bốn quá tám Chỉ trong nháy mắt Tựa như là đầy trời sao băng nện xuống 360 độ Không gốc chết Đem trác Phàm dây bên trong đập loạn như vậy Hiển nhiên muốn đem trác Phàm nện thành thịt nát Nhưng mà trác phạm cười nhạt một tiếng Không chút sợ hãi Dương dương tự đắc đứng thẳng ở bên trong Chờ hàng trăm hàng ngàn đạo trường Tác quyện ảnh đánh tới Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ Hai cái cánh liền cấp tốc hóa thành hai đạo lôi quang vượn quanh. Bỗng nhiên, mọi người nghe đùng đùng sấm sét nổ vang không dứt, cùng đinh đinh đang đàng kim thuộc tính giao kích âm thanh, lại hoàn toàn không có nhìn thấy cái bóng của Trường Tác cùng hai cái lôi dân giật nửa cái bóng. Chỉ của Trác Phàm yên ổn đứng trên mặt đất, cùng với một chút lôi quang bao quanh, khiến cho tất cả mọi người biết hai người này đang chiến đấu kịch liệt, còn kịch liệt đến trình độ nào. Lấy ánh mắt của bọn hắn, hoàn toàn không theo kịp. Đây cũng là thiên quyền cao thủ tốc độ. Mọi người nhìn thấy hết thảy, trong lòng hoảng sợ, cũng triệt để minh bạch sự chênh lệch của mình cùng với thiên quyền cao thủ. Bất quá, nhìn về phía trác phạm, trong lúc kiếp sợ, càng thêm có rất nhiều sự không cam lòng. Đồng dạng đoán cốt cảnh, nhìn xem người ta thật lực như vậy. Tạ thiên dương, hai con mắt kinh ngạc nhìn trận chiến, chênh lệch lớn nhất. Nhưng mà lại nhỏ nhất, không thể tin được đây là thật. Hắn thật sự khó mà tin được. Một ngày ngắn ngủi, trác phàm thực lực có thể tăng trưởng đến cấp độ khủng bố như thế. Bác trưởng lão, bọn họ chiến đấu thế nào? Tạ Thiên Dương quay đầu nhìn về phía Kiếm Tùy Phong. Lại thấy Kiếm Tùy Phong không nháy mắt nhìn chầm chầm chỗ đó. Trong mắt, tinh quang sáng láng. Cái ánh mắt kinh dị kia, hắn từ nhỏ đến lớn chưa có từng thấy qua. Hiện tại... u quỷ thất thế công sắc bén trác phàm thủ cũng thành thạo thắng bại không có thể dễ phán đoán nhưng vẫn là u quỷ thất chiếm thượng phong kiếm tùy phong thản nhiên nói từ đầu đến cuối không có nhìn tạ thiên dương một chút hiển nhiên đã bị tràng chiến kịch liệt kia hấp dẫn rồi không có muốn bỏ qua chút nào tạ thiên dương bất đắc dĩ cười khổ xem ra hắn cùng với trác phàm trên lệch lại được kéo lớn hơn rồi trước kia Trác phàm thắng hắn bằng một trận pháp hiện tại đơn đã độc đấu, đoán chừng hắn không phải là đối thủ rồi chỉ có một ngày thời gian hai người thực lực hoàn toàn đã bị đổ chỗ thậm chí đang càng kéo lớn hơn cái này khiến cho hắn nghĩ mãi mà không thông chương 80 đánh mặt âm thanh sấm sét kim loại da chạm nhau đột nhiên dừng lại im bặt Trác phàm hiếp hiếp mắt hai cánh tay đang bỗng dãy không ngừng đã dừng lại nhìn về phía trước bóng dáng có u ủy thất hoàn toàn biến mất đúng lúc này chợt của tiếng xé gió dang lên lông mày của trát phàm khẽ nhích trong lòng giật mình hai cánh lập tức uốn cong lại rồi dung sang hai bên tiếng kim loại da chạm vào nhau dang lên hai đầu trường tác đánh úp từ phía sau tới đã bị hai cánh của trát phàm cản lại thế nhưng vào thời khắc này Một cái mũi gai nhọn bằng bằng hướng về phía phần lưng của hắn đầm tới. Chẳng biết từ lúc nào U quỷ thất đã chợt xuất hiện phía sau lưng. Ma bảo tàm phẩm. Ma bảo tam phẩm ngư tràn gai. Tiểu tử thối xem ngươi còn có trò bị bợm gì chứ? U quỷ thất nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một trận hưng phấn. Lúc này hai cánh lô dân dực của trác phạm đang bận ngăn cản hai cái đầu âm dương sông tử tác. không có cách nào quay lại hỗ trợ. Cũng bởi vì vậy, Trác Phàm không có thể cử động chút nào. vào lúc này, lại dùng ma bảo tàm phẩm từ phía sau lưng đánh tới, thì chính là cơ hội tuyệt vời để giết hắn. Ngay cả U quỷ thất, ông ta nếu trong loại tình cảnh này, cũng cảm thấy khó khăn để mà nghĩ ra cách đối phó. Nhưng Trác Phàm nhếch miệng cười lẩm bẩm nói, mê tung quyển ảnh bộ. Bập một tiếng, Trác Phạm đột nhiên đạp nhẹ dưới chân... Trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng người. Hai đầu dây của âm dương sông tử tác... Với cả cây gai to nhọn... Ngư tràn gai kia... Giăng co với hai cánh lô dân dực... Trong chốt mắt đã bị mất đi mục tiêu... Khiến dưới chân của u quỷ thất trì trệ... Mất đi thăng bằng... Rồi mới lảo đảo về phía trước một chút. Đúng lúc này... Trác Phàm xuất hiện phía sau lưng của ông ta... Hai cánh lô dân dực như là hai cây rìu... Một trái một phải chặt xuống về phía cổ ông ta đột nhiên u quỷ thất không khỏi hoảng sợ tái mặt dỗ dàng đem đôi âm dương sông tử tác kia quay người phòng thủ lại là hai tiếng da chạm vang lên lanh lảnh lô dân dực dăm dương sông tử tác một lần nữa giao kích cùng một chỗ chỉ có điều lần này lô dân dực công kích âm dương sông tử tác phòng thủ trát phàm và u quỷ thất cũng hoàn toàn tráo đổi vị trí tư thế giống vậy. Nhưng công thủ khác đi Hai người giao thủ với nhau Chỉ trong chớp mắt Nhưng mà lại cần sức ngang tại Thậm chí kết quả cuối cùng Trác phàm vẫn chiếm được thượng phong Cảnh tượng này Ngay cả kiếm tùy phong Đang ở bên hoàng chiến cũng không có ngờ được Đường đường đệ nhất trí giả U quỷ thất của U Minh Cốc Lại bị một người trẻ tuổi Áp chế đến mức độ ấy Thật trưởng lão Cảm giác bị người khác đánh lén từ phía sau Không có dễ chịu chứ Trác Phạm dùng hai cánh lô dân dực, hùng hăng áp chế hai đầu của âm dương sông tử tác, khiến sống lưng của U Quỷ Thất không chịu nổi, càng áp càng thấp đi. Hắn cười ta nói, nếu bây giờ thứ trong tay của ta là một ma bảo tam phẩm và nếu như ta đâm nó từ sau lưng của người, ngươi đã thành một người chết rồi. Thế nhưng khi ngươi có được cơ hội đó, thì ta vẫn còn sống ở đây. U Quỷ Thất nghe được lời này mặt mũi đỏ bừng, hung ác, cắn chặt răng, tức giận thở phì phò mấy ngụm, bình tĩnh lại tâm tình nôn nóng của mình. Lời của Trác Phàm vừa nói, rõ ràng đang ra quay thị quy với ông ta. U quỷ thất, ông ta đáng tự hào nhất, không phải là thực lực thiên quyền cảnh, mà chính là danh hào thất khiếu quỷ lung linh, trí giả đệ nhất cu Minh Cóc. Nhưng bây giờ, Trác Phàm đang mượn cơ hội chăm chọc, ngụ ý rằng, Nếu lão tử đổi ngược vị trí với ngươi mà xuất thủ đánh lén, thì lão tử đã xử lý được kẻ địch của mình từ sớm rồi, chứ làm sao mà để cho người ta chế trụ ngược lại được. Loại lời nói này đối vô quỷ thất mà nói, chính là đả kích lớn nhất, cũng là một sự xúc phạm lớn nhất. Người khác có thể sỉ nhục nhân cách của ông ta, có thể mắng ông ta bị ổ vô sĩ Ông ta còn lấy đó làm dinh hạnh. Nhưng mà ông ta tuyệt đối, Không có cho phép người khác làm nhục chỉ số thông minh của mình. Đó là nghịch lăn với ông ta. Ai dám mắng ông ta, ngu xuẩn đần độn, ông ta chắc chắn khiến cho kẻ đó chết không khuyên lành. Chỉ có điều hết lần này tới lần khác, trác phàm cứ móc lấy chỗ đó mà mắng. Còn ông ta du lực phản bác, đã bị người ta hung hăng áp chế. Trong đời này, chưa bao giờ ông ta bị sỉ nhục mà phải kìm nén đến mức ấy. Tiểu tử thúi, con mẹ nó, ngươi đừng có mà đắc ý quên mình rốt cuộc u quỷ thất không kiềm chế được phẫn nộ trong lòng hiếm khi mở miệng nói tục nổi giận gầm lên một tiếng nguyên lực toàn thân mãnh liệt bùng phát ra trong nhảy mắt liền đánh bay lô dân vực của trác phàm ra ngoài sau đó dưới chân quan tà ta dẫm mạnh hóa thành từng đạo tàn ảnh đột nhiên dùng sông tác về phía trác phàm vào lúc này U quỷ Thất đã phát động tốc độ toàn lực của cao thủ thiên quyền, cộng thêm tốc độ của hai âm dương sông tử tác. quả thật, nhanh hơn lúc trước không chỉ gấp đôi. Trác phàm thấy vậy, cũng không có kinh quản, cười lên ha hả, dưới chân động liên tục. Trong chốc lát, bóng người lơ lửng, đoán không có ra tốc độ, khi mê tung quyển ảnh bộ phối hợp với lâu dân dực phụ trợ, lại tăng tốc lên, không hề thua kém U quỷ Thất chút nào. Chớp mắt, mọi người chỉ thấy hai đạo tàn ảnh giao thoa lẫn nhau di chuyển nhanh chóng tiếng kim loại già sấm sét da chạm dang lên không trung nhưng mà họ căn bản không có nhìn kịp vị trí của hai người kia hai đạo tàn ảnh chớp lóe toàn bộ quảng trường một lúc đông một lúc tây một hồi thì nam một hồi bắc một lúc sau đi đến trước những hậu vệ đoán cố cảnh kia bên cạnh họ đánh nhau bùm bùm keng keng bớp bóp không ngừng Nhưng bọn họ không có nhìn thấy bóng người của hai người kia. Chỉ có thể nghe thấy bên tai của mình quanh quẩn tiếng gió thổi mạnh và cái tiếng nổ tung khổng lồ. Trên đầu mồ hôi lạnh đổ đầm đìa. Sợ hai người xảy tay một cái, tài bài dạ gió, một quyền đánh nát cái đầu của bọn họ. Bác trưởng lão, tình hình hiện giờ thế nào rồi? Lúc nãy, U Quỷ Thất và Đác phàm đều đứng đấy bất động, chỉ dùng qua hai ma bảo đánh nhau. tạ thiên dương có thể nhìn từ sắc mặt của hai người mà nhìn ra tình huống ai chiếm lợi thế nhưng mà hiện tại hai người đã bắt đầu di chuyển rồi hắn chỉ có thể giống như người khác nhìn thấy từng mảnh tàn ảnh căn bản không có bắt kịp động tác của hai người vì vậy đành phải thỉnh giáo kiếm tùy phong bên cạnh nhưng mà kiếm tùy phong cho hắn một cái thủ thế im lặng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm trên trận chiến một lúc lâu Sau khi mà nghe được một tiếng vang lớn, thân hình của hai người mới xuất hiện một lần nữa trước mặt của mọi người. Trác phàm, dân đạm phong khinh như cũ, hai tay khoanh lại, đứng tại chỗ, u quỵ thắt, sắc mặt hơi đỏ, thở hỗn hà hỗn hển từng ngậm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía trác phàm. Giống do ánh mắt của kiếm tùy phong lúc nãy, chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung. Ai thắng? Mặc dù lòng già đã biết rõ, nhưng tạ thiên dương vẫn không nhìn được hỏi ra tiếng không ai trả lời hắn kiếm tùy phong ngập ngừng một chút nghiêm túc nói lát nữa người sẽ biết vừa dứt lời đột nhiên tiếng sấm nổ rền gian hơn hai mươi hộ vệ đoán cốt cảnh của U mình cốc trong từng tiếng sấm nổ chớp rền nhảy mắt đã bị nổ tung ngay cả đầu đã bị đánh nát khắp nơi đều là máu tươi nội tạng những thủ vệ còn lại thấy vậy trong lòng cực kỳ kinh hãi dẫu giã lùi ra xa hơn hai mươi thước toàn thân đã đổ mồ hơi lạnh chảy ròng ròng chỉ có trác phàm và u quỷ thất đứng im nhìn nhau dường như đã sớm biết mọi chuyện chuyện chuyện gì xảy ra vậy? tạ thiên dương nhìn cái đống hộ dễ chết không toàn thay khuôn mặt đầy kinh nghị hỏi kiếm tùy phong kiếm tùy phong thở ra một hơi dài ánh mắt nhìn trác phàm rất sâu mặt của ông đầy vẻ ngưng trọng thiên dương vị bằng hữu này của người thật là đáng sợ. Cả đời này của Lão Phu chưa bao giờ nhìn thấy. U quỷ thất từng bị ai áp chế đến mức độ này. Tạ Thiên Dương không hiểu, Kiếm Tùy Phong tiếp tục nói. Lúc hai người giao thủ, U quỷ thất đã xúc toàn lực lượng rồi. Hai người mới lúc đầu. Người tới ta đi xem như ngang tài Lão Phu cũng nghĩ Trác phàm đã xúc toàn lực. Thế nhưng về sau, tốc độ của hắn đột nhiên tăng mạnh. "Có điều, có điều gì?" Tạ Thiên Dương vội hỏi, ánh mắt của Kiếm tùy Phong hiếp lại, khóe miệng xuất hiện ý cười như có như không. "Có điều, hắn không có dựa vào tốc độ đột nhiên tăng lên để quyết chiến với Quỷ Thất, mà là vừa du đấu với Quỷ Thất, vừa ngay dưới mí mắt của hắn làm thịt cái đám thuộc hạ đó của lão." Tạ Thiên Dương không khỏi sửng sợ kỳ quái nói, "Tại sao mà hắn lại làm như vậy?" Có cơ hội sầm không trực tiếp xử lý lão đầu kia luôn. Người đâu có biết đây mới là chỗ đáng sợ của tiểu tử đó. Mí mắt bất giác run lên, kiếm tùy phong đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn làm như vậy chính là hung hăng đánh vào mặt của lão quỷ kia. Một trưởng lão bị một tên tiểu quỷ giết chết 20 tên thủ hạ ngay dưới mí mắt của mình mà ông ta thì lại bất lực, không có làm gì được. Chuyện này khiến cho lão ta còn mặt mũi đâu mà tồn tại? U quỷ thất, có danh xưng là thất khiếu quỷ lung linh, hôm nay đã bị một tiểu tử đoán cố cảnh, chơi đùa như là mèo dần chuột, đùa bỡn trong lòng bàn tay, hết lần này tới lần khác, chỉ có thể đứng nhìn, không làm gì được đối phương. Vậy thì mặt mũi của lão ta biết giấu vào chỗ nào? Hai người trát phàm và u quỷ thất, đều cùng một dạng, đắc tội với loại người này chính là phiền toái lớn. Bởi vì sự trả thù của bọn họ không phải chỉ là muốn người chết thì xong việc, mà còn muốn tước đoạt toàn bộ những cái thứ người coi trọng nhất, khiến cho người chết cũng phải chết không có thể diện. Nói đến đây, kiếm tùy phong đột nhiên cười to, dường như tất cả quán khí ở trong lòng đều được giải phóng. Quả nhiên, ác nhân tự có ác nhân trị rồi. U quỷ thất, bình sinh làm rất nhiều việc ác, hôm nay phải bị một tên tiểu ác ma khác tra tấn cho đến mức này, thật sự khiến cho người ta hả lòng hả dạ. Tiếng cười của kiếm tùy phong, gian vọng bên tai của tất cả mọi người. Gương mặt u quỷ thất, bất giác co rút dữ dội, sập nghiến nát cái hàm răng, suýt chút nữa tức giận đến phun máu. Thế nhưng, khi mà nhìn về phía trác phàm đối diện, mặt mày ủ dột. Thực lực của trác phàm, thật sự khiến trong lòng của ông ta bị chấn động mạnh. Ngay từ lúc giao thủ chính diện, ông ta biết rõ ràng thực lực của trác phàm hoàn toàn vượt quá ông ta chẳng những có thể thành thạo ứng phó với ông ta mà còn có thể thuận tay làm thịt những thủ hạ kia nhưng mà đối với tất cả mọi chuyện diễn ra ông ta là bất lực đặc biệt nếu luận mưu trí trác phàm không hề kém ông ta dạng đối thủ này lần đầu tiên ông ta đụng phải nghĩ tới đây u quỷ thất cảm thấy đau đầu lần đầu tiên trong lòng sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Không được, không thể tiếp tục dây dưa kéo dài nữa, còn dông dài sẽ chỉ bị tiểu tử này chơi chết, nhất định phải một chiêu quyết thắng. Đột nhiên, U quỷ thất nheo mắt, nảy ra ý hay, ông ta không biết kế sách này có tác dụng không, nhất là khi dùng với dạng người như trác phạm. Nhưng bây giờ, ông ta cũng không còn cách nào khác, đánh cược một keo. Trong mắt, ngưng tụ thần quang, trong lòng của u Quỷ thất quát thầm lên một tiếng hai đoạn trường tác đột nhiên phóng tới trác phàm thứ đồ chơi hỏng này á đối phó với lão tử đã vô dụng trác phàm nhếch miệng cười hai cánh lô dân dực kẻ công đã chuẩn bị tốt tư thế phòng ngự đột nhiên âm dương sông tự tác trước đó còn đang tới gần trác phàm bây giờ bỗng nhiên công đi thay đổi phương hướng thẳng tắp bắn tới tiết ngưng hương ở một hướng khác mắt thấy Cái ma bảo tứ phẩm kia đánh tới phía mình. Tiếp ngưng hương, sợ đến hòa dung thất sắc. Đúng vào lúc này, gieo một tiếng, cùng với một đạo lôi quang lóe hoa, bóng người của Trác phàm trong nhảy mắt xuất hiện trước người của nàng. Đùng một tiếng, đánh dăng hai cái đầu trường tác kia bay ra ngoài. Thì ra là vậy, quá ra là vậy sao? U quỷ thất, thấy tình cảnh này không những không giận mà còn cười. Trác phàm ơi, Trác phàm Hiện tại lão phu rốt cuộc tìm được nhược điểm của người. Ban đầu lúc ở Dạng Thú Sơn Mạch, người ích kỷ vô tình làm cho lão phu rất là kiên kỵ, cho nên hôm nay người đến, lão phu vẫn cho rằng ngươi tìm lão phu là để báo thù, nhưng bây giờ ta biết được rồi, quá ra ngươi gì nàng ta mà đến. Phải thì thế nào, kết quả hôm nay cũng sẽ không có gì thay đổi, ngươi thủy chung là phải chết thôi. Các phàm lạnh lùng nhìn về phía ông ta thản nhiên nói nếu như ngươi vẫn vô tình như lúc đầu thật sự lão phu còn phải kiên kỵ ba phần nhưng bây giờ ngươi đã động tình với tiểu nha đầu này lão phu ngược lại nắm chắc cái phần thắng rồi chương 81, một chiêu tuyệt xác nói xong u quỷ thất dậm chân nhảy mắt đã bay lên không trung động tác tài kết ra một quyết ấn đối với trác phạm trong khoảnh khắc một hư ảnh khuôn mặt quỷ xuất hiện trước mặt của mọi người, trên đó còn có những quan hồn thê lương quẩn quanh lấy. võ kỷ quyền giai của mình cốc quỷ diện ấn kiếm tùy phong thấy vậy không khỏi kinh hãi, mặt đầy ngưng trọng nói: quỷ diện ấn này không có giống với võ kỷ bình thường, nó tấn công nhằm vào nguyên thần, khiến cho ta khó lòng phòng bị. trên cơ bản những tu giả dưới thần chiếu cảnh gặp phải cái quỷ diện ấn này. Điều cực kỳ khó giải quyết Nếu bị trúng chiêu Nhẹ thì hôn mê bất tỉnh Nặng thì cả thể xác tinh thần Đều sẽ bị quỷ diệt Lời kiếm tùy phong nói ra Mặc dù rất nhẹ Nhưng mà lại truyền vào bên trong tay trác phàm rõ ràng Hiển nhiên đang chỉ điểm cho hắn. Điểm này trong lòng có u quỷ thất Cũng biết rõ Nhưng mà lão ta không thèm quan tâm Cười to nói Tiểu tử thúi nếu người dám né tránh Quỷ diện ấn sẽ trực tiếp đánh trúng con nhà đầu đó, ta nghĩ nếu ngươi mang theo một người chắc là không có khả năng chạy thoát khỏi quỷ diện ẩn đâu. Trác Đại ca, Huynh cứ mặc kệ ta đi, một lát nữa Huynh nhất định phải tránh đi đó, chỉ cần huynh cứu cha ta và mọi người thôi, cho dù chết ta cũng sẽ cảm kích huynh vô cùng. Tiết Ngân Hương vội vàng nói, Trác Phàm quay đầu lại liếc nàng một cái, mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía u quỷ thất trên không trung. Lạnh lùng nói, mũi ấy là người của ta, có ta ở đây, ông không có làm mũi ấy bị thương được. Được, vậy thì lão phu làm cho ngươi bị thương. U quỷ thất cười to rồi bỗng nhiên chỉ về phía trước. Hư ảnh của quỷ diện mang theo tiếng kêu gào thề lương, đột nhiên phóng về hướng trác phạm. Tiết ngân hương giật mình, muốn phóng tới, thay hắn mà ngăn lại. Trác Phàm sớm đoán được, cánh tay dơ ra, cản nàng lại phía sau. Âm một tiếng Tiếng nổ lớn vang lên Hư ảnh quỷ diện kia đập ngay trên người của trác phạm Đột nhiên lễ quỷ kêu gào, Mấy ngàn luồng khí màu xám đen Bay ra bao dây hắn bên trong Tiếng kêu gào thê thảm Phản phất như mấy trăm năm Chưa từng được gặp đồ ăn Muốn đem người trước mặt chia ra ăn hết vậy Tạ Thiên Dương thấy cảnh này Không khỏi khẩn trương Nhìn qua kiếm tùy phong Nhưng mà kiếm tùy phong Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài Trúng phải cái chiêu này, ngay cả cao thủ thiên quyền cũng không có thể làm gì, huống chi là một tên đoán cố cảnh. Tiết Ngân Hương đã sợ đến mức lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Tiểu tử thúi, trên đầu chữ sắt có cây đao, vì vậy mà đạo vô tình, ngươi động tình cho nên ngược lại đã trở thành nhược điểm trí mạc của ngươi. U quỷ thất, cười quái dị, nhìn về phía Tiết Ngân Hương sau lưng của Trác Phạm, đang bị lệ quỷ bu quanh. Tiểu nhà đầu, tiểu tử này đã bị ngươi hại chết rồi. Mí mắt rung rẫy Tiết Ngân Hương nhìn về phía Trác Phạm đã biến thành quả bóng màu xám đen, khóc càng thương tâm. Nếu không phải là vì cứu nàng, giới tốc độ của Trác Phàm căn bản không có khả năng trúng chiều này. Trác đại ca, sật xin lỗi là do ta đã hại huynh rồi. Tiết Ngân Hương khóc ròng nói, nhà đầu ngốc. Đừng có khóc trước mặt của lão đầu kia, mũi càng thống khổ, ông ta càng cao hứng. Đột nhiên, bên trong đoàn khí màu xám đen kia, truyền ra tiếng cười khẽ của Trác Phàm Tất cả mọi người đồng loạt ngẩn ra, không tưởng tượng nổi mà nhìn sang. Trác Phàm đã bị ác quỷ mãnh liệt, đeo bám quanh thân, thế mà lại có thể dân đạm phong kinh như thế. u quỷ thất càng hoảng sợ hơn, kinh ngạc kêu lên. Không có khả năng... Nguyên thằng của ngươi phải bị cắn nuốt đến sạch sẽ rồi mới đúng chứ Dựa vào chút tài mọn này của ngươi mà cũng muốn giết ta Có phải ngây thơ quá rồi không Thật khiếu quỷ linh lung Trong nhảy mắt Một ngọn lửa màu xanh Đột nhiên từ trong quả cầu khí màu xám đen kia chảy lên Mà vừa gặp phải thanh diêm Những cái luồng khí xám màu đen như chuột thấy mèo Dối dàng lui lại sợ bị dính phải Trác phàm xuất hiện trước mặt của mọi người một lần nữa giữa trán đốt lên một ngọn lửa màu xanh thấy luồng khí màu xám đen bên cạnh vội giả lui lại tránh đi trát phàm nhếch cái miệng lên lẩm bẩm nói thiên ma đại quá quyết trong khoảnh khắc một lực hút đột nhiên từ bên trong thành diêm phát ra tất cả cái luồng khí màu xám đen đều bị nó hút vào hoàn toàn biến mất không có thấy đâu mà trát phàm cũng cảm giác được nguyên thành quán càng cường đại thêm một chút vốn dĩ Thiên ma đại quá quyết Là công pháp hấp thu dạng vật Trước kia hắn không có thể hút Nguyên thần của người khác Là bởi vì nguyên thần quán không đủ cường đại Sợ hút không thành Ngược lại còn bị dội dào Khiến cho nguyên thần bị trọng thương Nhưng mà từ sau khi luyện thể luyện thần Nguyên thần quán Mạnh lên không dưới thần chiếu cảnh Lại thêm có thanh diêm kỳ dị này Bảo hộ Mấy cái quan hồn cỏn con này Trong mắt chỉ là một chút chất dinh dưỡng thôi Còn những quán khí kia thì đã bị thanh diêm thiêu đốt đến không sót lại một mảnh. Dương mắt nhìn u quỷ thất giữa không trung một lần nữa, khóe miệng trát phàm nhếch lên một cái đường cong kinh miệt. Ngươi chỉ có một chút bản lãnh này thôi sao? Nếu ngươi còn không có trò gì mới để mà lấy ra, ta phải đánh thật đấy. Đánh thật hả? Đừng khoác lác. ngươi đang nói trước đó chưa có xuất hết toàn lực sao? U quỷ thất bất giác vừa sợ vừa giận. Sợ gì Trác Phạm có thể dễ dàng phá giải tuyệt chiều của U Minh Cốc? Còn dẫn gì ánh mắt khinh miệt kia của Trác Phạm? Không sai là khinh miệt. Bây giờ Trác Phạm nhìn ông ta toàn là xem thường và miệt thị. Đó là một nỗi nhục ông ta khó chịu đựng được nhất. Trí giả đệ nhất U Minh Cốc thất khiếu quỷ linh lùng của U Minh Thất. Sao mà có thể bị người ta khinh thường như thế? Thế nhưng vào lúc này, Đáy lòng của ông ta có một cảm giác sợ hãi rợn người. Ông ta chưa từng có cảm giác như vậy, bất kể gặp người nào, ông ta cũng đều có thể nắm chắc, đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay. Nhưng mà nhìn Trác Phạm bây giờ, ông ta sinh ra một cảm giác bất lực vô cùng. Thủ đoạn, chiêu số gì cũng đã ra hết rồi, mà vẫn không làm gì được đối phương. Hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy, tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của đối phương vậy. Trác Phàm như mèo dần chuột, Đùa giỡn trí giả thông minh nhất u mình cóc là ông ta. Tước đoạt tất cả tôn nghiêm của ông ta. Đây là chuyện trong đời ông ta sợ hãi nhất. Các phàm ngửa mặt lên trời im lặng cười cười, nhìn một lần nữa u quỷ thất Trên vẻ mặt trào phúng, ai cũng có thể nhìn ra được. Thật trưởng lão, không biết ngươi có còn nhớ những gì đã nói với ta vào mấy tháng trước không? Khi ở dạng thú sơn mạch, ngươi nói đối mặt với thực lực tuyệt đối Bất cứ tính kế hay là thủ đoạn nào đều chỉ là phí công. Trong mắt của U quỷ thất, ngăn không được co rụt lại, trong lòng lo sợ, một chút bất an chậm rãi dâng lên. Hôm nay, ta trả lại y nguyên câu nói này cho ngươi đấy. Khóe miệng của trác phàm hơi dễ lên, lộ ra tiếu dung tà dị, dựng thẳng lên một ngón trỏ lên trời. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, lão tử sẽ giặt đầu ngươi xuống. Đánh rắm, rút cuộc, u quỷ thất giận dữ không nhịn nổi nữa hét lên bây giờ ông ta cuối cùng cũng hiểu rõ lần này trác phàm đến đây thật sự là báo thù hoặc là nói cứu tiết ngân hương cũng chỉ vì nhân tiện còn mục đích chủ yếu của hắn chính là phục thù rồi kể từ lúc trác phàm xuất hiện tất cả những cái việc hắn làm ra đều lần lượt đánh vào mặt của lão gia quả ông ta để cho ông ta cảm nhận được trước mặt thực lực tuyệt đối Thất khiếu quỷ linh lung ông ta bất lực đến cỡ nào? Trí tuệ của ta, đối mặt với thực lực tuyệt đối, chẳng qua cũng là câu chuyện cười. Sự mưu trí hao tổn tâm cơ của ta cũng không hề làm gì được hắn. Hôm nay, tất cả những gì mà Trác Phạm làm đều là đánh bại mưu trí đáng tự hào nhất của ta, khiến ta chết cũng không có được nhắm mắt. Tiểu quỷ này thật là đáng sợ, so với u quỷ thất kia, tiểu tử này độc hơn nhiều đấy. Kiếm Tùy Phong chứng kiến nãy giờ không nhịn được, quản sợ trong lòng, sắc mặt ngưng rộng. E rằng mai sau tiểu quỷ này là một nhân vật đáng sợ hơn cả u quỷ thất, thậm chí là cả gia cát trường phong. Kiếm Tùy Phong nghĩ đến đây càng chăm chú nhìn sang, giống như muốn hiểu rõ được nhất cử nhất động của trác phạm. Ai mà biết được tương lai nhân vật đáng sợ này là địch hay là bạn vẫn nên quan sát rõ ràng tốt hơn. Trác Phàm không để ý ánh mắt của người khác, chỉ nhìn U Quỷ Thất trên không trung chầm chậm, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Có lẽ tất cả tu giả ma đạo đều lấy việc ngược đại người khác làm khoái lạc lớn nhất. Trác Phàm trong lòng nói thầm như vậy, sau đó hắn cười to nói: "U Quỷ Thất, chuẩn bị tốt chưa? Mở to con mắt mà nhìn, cái gì là thực lực tuyệt đối." Nói xong, dưới chân của Trác Phàm đạp một bước Hắn như một quả đạn pháo bắn thẳng tới trước mặt của U Quỷ Thất. U Quỷ Thất không dám khinh thường hai đoạn dây dài âm dương sông tử tác bay lượn giống như là hai đầu rắn quấn về phía Trác Phạm. Nhưng mà Trác Phàm mở lô dân dựt ra, thành thảo điêu luyện xuyên qua giữa hai đầu rắn. âm dương sông tử tác căn bản chưa có đụng được vào góc áo của hắn thì hắn đã lấn đến gần U Quỷ Thất một quyền đập tới. Ngươi bị lừa rồi Đột nhiên u quỷ thất hét to Trong tay áo bỗng bay ra một cái đầu xiền xích Màu trắng đen xen kẽ, Bắn về phía vị trí trái tim của Trác Phạm Lần này Ngược lại Trác Phạm đứng trước nguy cơ Không ngờ chứ gì Âm dương song tử tác Cũng không phải là hai đầu Mà còn có đầu thứ ba Vậy thì sao Hiện tại trước mặt thực lực tuyệt đối ta đây Bất cứ là mưu kế gì của ngươi cũng đều vô dụng bao gồm cả con ách chủ bài vẫn luôn giữ tới bây giờ của ngươi Trác Phạm khẽ cười một tiếng ánh mắt hiếp lại Trong nháy mắt, một dệt kim quang bỗng nhiên từ trong cơ thể của Trác Phạm bay ra. Chính là Quyết Anh đã được kim cương lưu xa rèn thể thành công Vào giờ phút này, Quyết Anh quá thành thực thể, căn bản chính là một ma bão ngũ phẩm Xoay tròn, quá thành gió xoáy phóng đến cái xiền xích trắng đen kia. Vừa mới đụng vào nhau, xiền xích căn bản không có kịp ngăn cản Quyết Anh dù chỉ một chút, mà lập tức đã bị Quyết Anh đâm thẳng vào dỡ tan thành mảnh vụn Tiếp đó, Quyết Anh đâm dọc theo xiền xích một đường mà tới, cuối cùng đụng vào cánh tay của U Quỷ Thất, nhưng mà nó vẫn không có dừng lại, giống như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Một dệt kim quang từ bên tay của U Quỷ Thất lướt qua. u quỷ thất, khẽ giật mình, nhìn qua hướng đó, thình linh phát hiện, cũng chỉ trong chớp mắt này, cánh tay hoàn chỉnh của ông ta đã bị xây thành thịt nát trong quá trình xoay tròn của Quyết Anh và cùng với đoạn dây xích kia dở thành mảnh dụng bay về phía không trung. Trong lòng không khỏi quảng hốt, bây giờ mới biết những gì mà Trác Phạm nói tới đều là sự thật. Lúc trước, hắn xác thực chưa có suốt toàn lực, bây giờ nhìn thấy thực lực của Quyết Anh u quỷ thất, kinh hãi rồi. Tuy nhiên, ông ta không có kịp cảm nhận đau đớn, đần độn, u mê, mất đi một cánh tay, bởi vì một quyền của trác phàm cũng đã dùng tới. Tiểu tử thúi, người thật sự cho rằng có thể một chiêu giết chết lão phu sao? Vào lúc này, ông ta đã biết rõ bản thân không thể không chết, vì thực lực, cách biệt quá lớn. Thế nhưng, ông ta cũng tuyệt đối không thể để cho trác phàm một chiêu đánh chết mình. biến lời tiền đoán của Trác Phạm trở thành sự thật được. Nếu không, ông ta thật sự chết không có nhắm mắt. Hiện tại mục đích duy nhất của ông ta chính là chiến đấu vì dinh dự của bản thân. Một đoạn gai nhọn, lóe ngân quang đột nhiên từ trong tay áo thoát ra. Ma bảo tàm phẩm, ngư tràng gai không phải đi đâm chỗ hiểm của Trác Phạm mà đâm về phía nắm đấm hãng đàn dùng tới. Chỉ cần một quyền này bị ngăn cản coi như ta chết Cũng không phải là bị một chiêu đánh chết Ý nghĩ này của ông ta Mà bị người khác biết được Chắc chắn sẽ giật nảy cả mình Ai có thể nghĩ tới Trí giả thông minh nhất u minh góc U quỷ thất Động cơ ra chiều cuối cùng Không phải vì cầu sinh Mà chỉ là vì một chút tồn nghiêm cuối cùng Ông ta đã bị bước đến tuyệt cảnh như thế nào Mới có thể xuất hiện tình huống này chứ Nhưng mà dù vậy Trác phàm tuyệt đối không có chịu lại một tia tôn nghiêm cuối cùng cho ông ta một quyền đánh thẳng về phía trước Trác phàm không chút do dự ngư tràng gai của u ủy thất sắp đâm vào cánh tay của hắn trong mắt u ủy thất lóe lên tinh quang, khoé miệng vừa nhếch lên tựa hồ có một chút hy vọng đột nhiên một tiếng giang giòn phát ra ma bảo tam phẩm ngư tràng gai thình lình bị gãy thành vài đoạn một quyền của Trác phàm không hề trở ngại chút nào Đâm vào lòng ngực của U quỷ thất U quỷ thất Thân thể lắc lư một cái Mặt đầy quảng sợ nhìn trác phàm Lẩm bẩm nói Người Con mẹ nó Rốt cuộc là quái vật gì vậy Cũng không ngại nói cho người biết Cường độ thân thể hiện giờ của lão tử Có thể so với ma bảo ngũ phẩm Ma bảo tàm phẩm kia của người Căn bản không thể tổn thương ta Về phần gì sao mà lão tử Biến thành cái dạng này hả ánh mắt của Trác Phạm khẽ hiếp một cái tựa hồ nhớ lại loại đau đớn lúc luyện thể trong mắt hiện lên hận ý mãnh liệt Còn mẹ nó đây không phải là do người ban tặng sao Trác Phạm gầm lên giận dữ đột nhiên tung ra một cú đấm. U quỷ thất như là một viên sao băng bị nện xuống mặt đất nhảy mắt đụng tàn mấy ngôi nhà mái ngói thành mảnh dụng máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong miệng quán đôi đồng tử của U quỷ thất Mảnh liệt trừng trác phàm Trong mắt trừ quảng sợ Còn có một tia mờ mịt Người biến thành cơ thể quái vật Thì quan hệ gì với lão phu chứ Nghĩ như vậy U quỷ thất nghiêng đầu một cái Không còn thở nữa Hai tròng mắt vẫn trường to Chết không có nhắm mắt mươi 82 Danh chấn thiên hạ Trên bầu trời trác phàm Hai cánh lô vực dương ra đứng sừng sững như ma thần thượng cổ, trong tay của hắn đang cầm một trái tim rẫm máu, bây giờ vẫn còn đập. Chủ nhân của quả tim này tất nhiên đã biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Trong thời khắc hấp hối cuối cùng, hai tròng mắt của người nọ lấp kín hoảng sợ. Mọi người có mặt ở đó đều ngẩng đầu ngước nhìn Trác Phàm trên chín tầng mây. Toàn bộ đều đã bị kinh hãi đến ngay người, cho nên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không khí kinh khủng lan đầy trái tim của mấy tên hộ vệ U Minh Cốc Một chiêu, thật sự chỉ có một chiêu, đã giết chết U Quỷ Thất. Thất khiếu quỷ linh lùng, đệ nhất trí giả của U Minh Cóc, mà tất cả các gia tộc khác đều kiên kỵ. Chuyện này, sao có thể chứ? Tạ Thiên Dương không thể tin được, nhìn về phía Trác Phạm. Thật lâu sau, vẫn chưa có tỉnh hồn lại. Ngay cả kiếm Tùy Phong, thất kiếm Lão của kiếm Hầu Phủ, Ngước mắt nhìn thiếu niên trên không trung, lòng lo sợ vô cùng. Hắn, thật sự là đáng sợ, đúng là quái vật. Kiếm Tùy Phong khẽ cắn môi, lẩm bẩm nói. Trác Phàm không có để ý cách nhìn của người khác về mình. Hắn nhẹ nhàng buông tay, trái tim vẫn còn đang cử động kia, Chợt từ không trung rơi xuống đất, bập một tiếng rơi trên mặt đất. Nhưng một cái rơi này khiến tim của mọi người một lần nữa siết chặt. Nhìn theo quả tim vẫn hơi chập trùng kia, tất cả mọi người bất giác nín thở trong lòng khiếp đảm. Trác Phàm chậm chậm quét mắt nhìn người ở đó một lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chỗ nào thì những người ở chỗ đó đều tự giác cúi thấp đầu, toàn thân run rẩy, sợ mình bị quái vật đáng sợ đó để mắt tới, sau đó kẻ mất mạng tiếp theo là mình. Nhưng sau khi mà Trác Phàm đảo qua một vòng, hắn Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu bật cười nói Tiểu tử đó Thật đúng là chuyên gia chạy trốn Lại để cho hắn ta chạy mất rồi Vừa dứt lời Trác Phạm đột nhiên lao xuống dưới Mọi người không khỏi kinh hãi Gào to lên một tiếng Tất cả đều bỏ chạy tứ tung Có điều Trác Phạm không thèm đuổi theo bọn họ Mà nháy mắt Bay đến bên cạnh Tiết Ngân Hương Ôm nàng lên Tiết Ngân Hương hơi quảng hốt Yêu kiều hô khẽ Hắn đơm nàng vào trong lòng ngực rồi bay thẳng lên không trung, quá thành một tia chớp, Nhảy mắt không có thấy tâm hơi. Một lúc sau, trong một rừng nhỏ bên ngoài Thanh Minh Thành, một đạo lôi quang nổ giang Trác Phàm và tiết Ngân Hương từ trên trời hạ xuống. Trác Phàm chậm chậm thả tiết Ngân Hương xuống, tiết Ngân Hương nhìn về phía hắn với ánh mắt có một chút khó hiểu. Trác Phàm mỉm cười thản nhiên nói: "Lúc trước chúng ta đã đồng ý với nhau." Muội dẫn đường cho ta, ta mang muội ra khỏi thành, hiện tại ta đã thực hiện được lời ta đã hứa. Đây chính là ngoại thành sao?" Tiết Ngân Hương nghe hắn nói vậy giật mình, sau đó mới nhìn khắp bốn phía, hít thở sâu mấy hơi, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ chưa từng có. "Muội, từ nhỏ đến lớn bây giờ mới là lần đầu tiên ra được bên ngoài. Cuối cùng ta đã ra khỏi thành rồi." Tiết Ngân Hương cười lớn, Sau đó nàng mới nhìn về phía Trác Phàm, gương mặt đỏ bừng, khẽ vuốt cằm nói: "Cảm ơn huynh, Trác đại ca." "Không có gì, đây vốn dĩ là ước định của chúng ta." Trác Phàm cười nhàn nhạt, một lần nữa nhìn Tiết Ngân Hương sâu xa nói: Ngừng Nhi, có lẽ bây giờ cũng là lúc chúng ta phải chính thức nói tạm biệt." "Hả? Huynh phải đi sao?" Tiết Ngân Hương giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Ảnh mắt nhìn chằm chằm Trác Phạm, trong mắt đầy vẻ không nở. Nhưng huynh muốn đi đâu? Trác Phạm lắc đầu thở dài. Không biết nữa, tóm lại ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Đi kiếm di tích của thiên đế Lạc Lôi Hiệp, tìm cường giả trợ trận cho Lạc Gia, đây đều là việc cấp thiết nhất trong lúc này hắn phải làm. Tuy nhiên hai cái chuyện này hắn không biết đi đâu để hoàn thành, nhưng mà hắn nhất định phải làm, nhất định không ngừng tìm kiếm. Nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt của Trác Phàm, Tiết Ngân Hương biết là chẳng có giữ được hắn, vì vậy nàng mới rụt rè nói: "Trác đại ca, vậy huynh có thể mang ta đi cùng không?" "Không được." Trác Phàm kiên định lắc đầu nói, "Với thực lực của mũi theo ta sẽ rất nguy hiểm đó." Tiết Ngân Hương nghe vậy, đành phải cam chịu cúi thấp đầu, giữ im lặng. Nàng biết thực lực của nàng rất yếu. Đi theo Trác Phạm chỉ làm gánh nặng của hắn thôi. Trác Phàm như nhìn ra tâm tư của nàng, cười nhạt một tiếng, dỗ nhẹ nhẹ lên đầu nhỏ của nàng nói, huống hồ mỗi con có người nhà cần phải chăm sóc, chiếu cố. Hiện tại Tiết Gia đã đắc tội du minh cốc, đang cần có một chỗ dựa chống lưng cho. Kiếm hầu phủ là một lựa chọn rất tốt. Tiểu tử tạ thiên dương kia khẩu khí không nhỏ, địa vị của hắn trong kiếm hầu phủ chắc chắn không thấp. Nếu mà hắn ta nói chuyện giúp bọn mũi che chở cho các mũi dưới đôi cánh của kiếm hậu phủ, nhất định không có vấn đề. tiếc Ngân Hương chợt ngẩng đầu lên sau khi mà được trác phàm chỉ điểm, sáng tỏ gật đầu. Hiện tại, việc đầu tiên nàng phải làm là cần phải cân nhắc an nguy cho gia tộc. Sao có thể ích kỷ cùng lưu lạc chân trời với trác đại ca mà không lo cho tình cảnh của gia tộc được, thật sự quá bất hiếu. tiếc Ngân Hương nghĩ tới đây... trên mặt không khỏi lóe qua vẻ xấu hổ, nhưng mà khi nhìn về Trác Phàm vẫn có một chút không nở "Ta đi đây, tiểu muội muội." Sau cùng, Trác Phàm vỗ lên vai của Tiết Ngân Hương, khẽ cười một tiếng, quay người bước đi về phương xa. Tiết Ngân Hương nhìn theo bóng lưng của Trác Phàm Ngay càng đi xa, nước mắt ngăn không được rơi xuống từng viên đột nhiên nàng hét lớn, "Trác đại ca, lúc nào chúng ta có thể gặp lại?" Khi nhẫn lôi linh lấp đánh ánh sáng một lần nữa, cũng là lúc chúng ta gặp lại. Trác Phàm đưa lưng về phía nàng, khoát khoát tay, nhẫn lôi linh trên tay của hắn và của Tiết Ngân Hương, đồng thời phát ra tia sét sáng chói mắt. Một bên khác, kiếm Tùy Phong đứng bên cạnh thi thể của quỷ thất. Nhìn kẻ thù lớn khiến cho ông ta gãy mất ba ngón tay. Bị chết thê thảm như thế, trong lòng sau khi mà vui sướng hả hề, thì chỉ còn lại thổn thức. U quỷ thất, người cũng xem là một nhân vật có tiếng tâm ở đế quốc thiên vũ này, nhưng mà không ngờ rơi vào kết cục như vậy, thật đáng tiếc, thật thảm thương. Kiếm Tùy Phong lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn khắp bốn phía. Những hộ vệ của U Minh Khóc sớm đã bị trác phàm dọa chạy tán loạn, cho nên ngay cả thi thể của trưởng lão bọn họ cũng không cần. Chỉ để lại có một bộ thi thể lạnh băng, Của U Quỷ Thất, Cô tịch thê thảm, Tại nơi quan vắng lạnh lẽo này, Gió lạnh thổi qua, cuốn bay dài sợi tóc trắng của ông ta, Hai mắt của ông vẫn mở to, Chỉ là bên trong, Không còn sự thầm thúy trước kia, Mà chỉ là một mảnh trống rỗng, Tạ Thiên Dương vẫn ngẩng đầu, Nhìn về hướng mà Trác Phàm biến mất, Một lúc sau thở dài nói, Trác Phàm Cái tên khốn nạn này, Giết U Quỷ Thất thì cứ giết, Mắc gì mà phải đem Ngân Nhi đi theo chứ Thiên Dương Cứu bọn họ xuống đi Chúng ta phải lập tức đưa bọn họ trở về Kiếm Hầu Phủ để mà cứu chữa Sau này Tiết Gia Chính là gia tộc phụ thuộc của Kiếm Hầu Phủ ta Đột nhiên Kiếm Tùy Phong chỉ vào những người Của Tiết Gia bị trói trên cọc gỗ Chữ thập lớn tiếng nói Tạ Thiên Dương khẽ giật mình Sau đó trên mặt quán lộ vẻ vui mừng Cái này đúng ý của ta rồi Thật trưởng lão Không ngờ ông có suy nghĩ như vậy. Người nhà của Ngân Nhi tất nhiên ta phải liều mình đi cứu rồi. <cười> ai suy nghĩ cho tiểu tử thúi ngươi? Kiếm tùy phong lạnh hừ một tiếng, trên mặt rất là nghiêm túc. Tiểu quái vật kia thực lực mạnh thế nào, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Ai biết ngày sau hắn sẽ lớn mạnh đến cỡ nào? Nếu như hắn gì cứu những người này mà đến, á vậy thì chúng ta không bằng thuận nước dông thuyền. Sau này không kết giao tốt một phen, Còn không, nếu mà ngược lại, sau này mà trở thành kẻ địch, chúng ta cũng có thể bắt bọn họ làm con tin đối phó với tiểu tử đó. Tạ Thiên Dương nghe thấy vậy bất đắc dĩ biểu môi. Dừng! Thì ra, cứu tiết gia không phải là vì nể mặt lão tử, mà là vì xem địa vị của tiểu tử thúi trác phạm kia, cho nên mới làm sao? Rốt cuộc, ai mới là đệ tử quan trọng của kiếm hậu phủ chứ? Chuyện này, nếu để ngưng nhì biết được, mặt mũi của lão tử đặt vào đâu đây trong lòng của tạ thiên dương quán thầm một trận nhưng mà vẫn dựa theo lời nói của kiếm Tùy phong mà đi làm dù sao hắn ta thật tình muốn lo lắng giúp tiết ngân hương thế nhưng lúc này không có ai chú ý tới ngay trong một góc tối tâm cách thi thể u quỷ thất không đến 500 thước toàn thân cù mình run rẩy co ro trong mắt đầy vẻ hoảng sợ sự sợ hãi trong lòng của hắn đối với rác phàm Chẳng những là không giảm bớt Mà ngược lại Còn bởi vì lần này cho nên tăng thêm rất nhiều Chỉ sợ cả đời này của hắn Tâm ma của hắn Cũng không cách nào mà gỡ bỏ được Mụ nội hắn Lần thứ ba Lão tử cùng ngươi có thù oán gì chứ Lão tử đi đến chỗ nào Ngươi giết đến chỗ đó Lần trước ngươi giết hai trưởng lão của chúng ta Lần này ngay cả sư phụ của lão tử Ngươi cũng đã giết Tên quái vật đáng chết u minh cắn răng, trong lòng mắng ác độc. Nhưng mà chỉ vừa mới nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của trác phàm, hắn ngăn không được lạnh run Hắn chôn đầu thật sâu đến trong đũng quần, cơ thể càng không có ngừng run rẩy hiển nhiên đã bị dọa cho đến phát khiếp rồi, sắp bị bất điên. Một tháng sau, trong hậu hoa viên đế đô hoàn thành, hai lão nhân đang ngồi đánh cờ trong một cái lương đình Trong đó có một người mặc áo mãn bào màu vàng ống, tóc tai điềm đạm trong đôi mắt già nua thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, chính là hoàng đế của đế quốc tiên vũ một người khác râu dài bay bay mái tóc bạc trắng nhưng mà khuôn mặt hồng hào khí thế toàn thân ngưng mà không phát nhìn qua còn tưởng rằng đó là một lão giả bình thường có điều ánh mắt tất cả hậu vệ trong cung nhìn về ông ấy đầy vẻ kính sợ cùng giam thành côn trùng chiên muôn Giang khắp trong quà giềng, âm thanh của từng hạt quân cờ đặt xuống cực kỳ dễ nghe. Đột nhiên, một tiếng kêu gào gầm rú như lợn bị chọc tiết giang lên khắp quà giềng, lập tức phá tan bầu không khí tuyệt vời. Phủ quang, phủ quang, không tốt rồi, xảy ra đại sự Một quả cầu thịt nặng hơn 200 cân cố hết sức chạy về hướng hoàng đế. Mỗi một bước chạy của hắn đều chấn động đến toàn bộ mặt đất. Khiến cho mặt đất không ngừng rung lắc Bàn cờ kia bị nhảy lên nảy xuống Quân cờ trên đó Càng bị bật lên xáo trộn khỏi vị trí ban đầu Hoàng đế bật đất dĩ xoa cái trán, Nhìn qua lão giả đối diện Cười khổ Mà lão gia kia cũng khẽ vuốt chòm râu Gật đầu cười không có để ý Thông nhi Không phải là trẩm đã sớm nói với con sao Gặp chuyện gì phải bình tĩnh Hơn nữa Con không thấy trẩm đang đánh cờ cùng với tư mã tiên sinh sao Dần dần Hoàng Nhi đã biết sai rồi Người vừa tới Chính là tam hoàng tử Vũ Văn Thông của đế quốc Hắn đi đến trước người của hoàng đế Lập tức bái chào hoàng đế và lão nhân Sau đó Vừa ổng tay áo lao mồ hôi trên mặt Rõ ràng vô cùng lo lắng chạy tới đây Nói đi Chuyện gì Hoàng đế cầm lên một quân cờ Tiếp tục đánh cờ Nhìn cũng không có thèm nhìn Vũ Văn Thông một cái vũ văn thông hít sâu một hơi hết sức cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại nghiêm túc nói khởi bẩm phụ hoàng xảy ra chuyện lớn rồi một tháng trước thất trưởng lão của u minh cốc đã bị người ta giết chết quân cờ trong tay của hoàng đế không cầm chắc đã bị rớt xuống bàn cờ hai tròng mắt không khỏi hung hăng co rút mà tư mã tiên sinh ở phía đối diện cũng không nhịn được mí mắt run run khuôn mặt hiện ra vẻ rất đổi kinh ngạc Hoàng đế chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Vũ Văn Thông, sắc mặt của ông dị thường ngưng trọng. Vũ Văn Thông nhìn hai bên một chút, thấy không có người ngoài mới cẩn thận từng ly từng tỷ nói. Chính là cái tên quản gia của Lạc Gia mà con từng đề cập với người, trác phàm đó. Một tháng trước, không biết hắn đã nổi điên chuyện gì ở Thanh Minh Thành lại giết chết trưởng lão U Minh Cốc ở trước mặt của bao người, hơn nữa còn có tinh đồn khủng khiếp. Ngay cả hai vị trưởng lão đã chết ở phong lâm thành của u Minh Cốc cũng là bị hắn giết chết. Tìm lông cát, giống dĩ mang tiếng quang thai cho hắn. Cái gì? Một tên tiểu quỷ liên tục giết chết tam đại trưởng lão của U Minh Cốc sao? Đã vậy, còn có một người trong đó là u quỷ thất bảo bối của bọn họ. Thật sự cô gan đấy. Tư mã tiên sinh nghe thấy cũng cả kinh, đảo mắt nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ, chuyện này nên xử trí thế nào ánh mắt của hoàng đế khẽ hiếp lại khóe miệng dạch ra một nụ cười như có như không tiếp tục cầm quân cờ lên đặt xuống trên bàn cờ nếu là quán giữa bảy thế gia trẫm còn thấy đau đầu một chút nhưng mà đối với một chuyện này á u vạn sơn cũng không có mặt ở đây để mà cáo trạng với trẫm vậy thì cứ để mặc cho bọn họ đi nhưng mà bên lạc gia phải sắp xếp ổn thỏa Đừng có để cho bọn họ ra tay với lạc gia. Viên minh châu này của trẫm phải lộ ránh hào quang ngay rồi. Hoàng đế đặt mạnh một quân cờ xuống bàn cờ, trong mắt trào tinh quang. Vũ văn thông nhìn hoàng đế thật lâu, khom người lãnh mệnh lưu ra. Phủ thừa tướng ở đế đô. Thừa tướng gia các trường phong đang nhàn nhã trên ghế bành. Hai con người khép hờ, ghế lúc lắc trước sau. đột nhiên có một hắc ảnh thoáng hiện ra, đi đến trước mặt của lão ghé vào lỗ tai của ông ta nói khẽ vài câu. Gia Cát Trường Phong bỗng nhiên mở tròn hai con mắt, trong mắt đầy vẻ chấn động, tiếp đó nhíu mày lại, dường như đang suy tính cái gì đó. Ông ta thở dài nói: xem ra sự cân bằng của thất thế gia sắp bị phá dở rồi, lão phù phải nhanh chóng chuẩn bị chuyện đó mới được. Vừa mới nói xong, Gia Cát Trường Phong một lần nữa. khép hờ hai con mắt, nằm trên ghế lắc lư. Phủ tế tự đế đồ Một lão giả tóc trắng tung bay nhận một cái tờ giấy nhỏ từ trong ta có một người áo đen. Mở giấy ra đọc, mí mắt bất giác run rẩy Tiếp đó, ông ta phất tài để cho người áo đen kia lùi ra. Lão nhân chậm rãi cất bước, nện bước với một tốc độ già nua đi vào quan tinh đài. Quan sát tinh không vô hạn, trong mắt hiện lên một vẻ thương cảm. Quỳnh cảm thủ tâm, thiên hạ đại loạn, tình tình chi quả, khả dĩ liêu nguyên. Chà, xem ra thiên hạ này sắp đổ chủ, hy vọng không cần phải sinh linh đồ tháng. Cùng lúc đó, trong tổng bộ của tiềm Long Cát, các chủ Long Vật Phi đang cùng với mấy trưởng lão mở cuộc họp, trong đó còn có hai người trẻ tuổi, chính là Long Quỳ và Long Kiệt. Bởi vì bọn hắn biểu hiện xuất sắc. Long vật phi chính thức tuyên bố bọn họ có thể dự thính hội nghị trưởng lão điều này làm cho hai người tiểu bối bọn họ vô cùng mừng rỡ gần đây biểu hiện của hai người tiểu kiệt và tiểu quỳ rất tốt ta nghĩ chắc có thể để cho bọn họ đến chỗ của đại trưởng lão để tăng cường tu vi sau đó tu luyện võ kỹ gia truyền quyền gia của chúng ta hội nghị kết thúc Long vật phi nhìn hai cái tiểu gia quả một lúc cười nói Hai người kia nghe xong, không khỏi thấy rất vui mừng. Nhưng Tam trưởng lão nghiêm túc nói: "Hai cái đứa trẻ này quả thật là có tiến bộ không nhỏ, nhưng mà so với những đệ tử thiên tài của Lục gia, còn lại mà nói, chỉ có thể coi như là trên trung bình thôi." "Nào có, Tam trưởng lão chớ coi thường chúng ta chứ, chúng ta sắp đột phá đoán cố cảnh." Long Quỳ không phục, ngẩng đầu nói, "Long Kiệt nhất miệng thừa nhận." tam trưởng lão nói đúng nghe nói tạ thiên dương của kiếm hậu phủ vào ba năm trước đã là cao thủ đoán cốt cảnh rồi chúng ta thật sự kém bọn hắn quá xa tiểu kiệt ngược lại khiêm tốn không kiêu ngạo ngày sau tất của thành tựu thần nhãn long cửu hài lòng gật đầu trên bả dài của ông ta có một con quạ đèn đứng đó chính là thôn phệ quỷ nha trác phàm đưa cho ông ta vừa nhìn thấy nó trong mắt của long cửu liền ôn hòa lại Nếu như hai tiểu quỷ các ngươi có nửa tài năng của huynh đệ Trác phàm ta thì hiện tại có thể tu luyện quyền gia võ kỹ gia truyền của tiềm long cát chúng ta rồi. Cửu thúc, sao mà người cứ nhắc đến hắn vậy? Long quỳ biểu môi bất mãn không có tình nguyện nghe đến tên của Trác phàm. Tiểu tử đó cuồng giọng tự đại còn không có chịu gia nhập vào tiềm long cát của chúng ta. Cho dù có chút tài năng nhưng mà sau này tất nhiên không có thành tựu gì. sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ vượt qua hắn thôi khi mà nàng ta vừa nói xong ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hát lớn một tên áo đen xuất hiện chạy đến quỳ trước mặt của mọi người trình lên một phòng thư tín khởi bẩm cốc chủ cấp báo từ tuyền tuyến truyền đến tam trưởng lão cầm lấy thư tín vật tài người kia lui ra tiếp đó tam trưởng lão mở thư nhìn một chút đột nhiên trong mắt của ông ta bức thư nhẹ nhàng rơi trên mặt đất sao thế tam ca xảy ra chuyện gì long cửu giật mình dỗ dàng nhặt thư lên ông chưa có từng thấy tam trưởng lão thất thú như vậy nhưng mà sau khi ông ấy đọc xong cái nội dung thư trong mắt không ngăn được co rụt lại ông ấy chỉ có một con mắt nhưng mà rất nhanh chàng chữa nước mắt hảo huynh đệ cửu ca thiếu người một phần nhân tình rồi đây là sao giấy Long giật Phi nhướng mày, cũng giống như người khác, vẻ mặt mờ mịt, sau đó lập tức Túng Thư tính quà đọc kỹ lại một lần nữa. Tiếp đó, hắn cũng không có nhịn được, mỹ mắt run run, không tự chủ được kêu lên sợ hãi. U Quỷ Thất của U Minh Cốc đã bị Trác Phàm giết chết ở Thanh Minh Thành. Mọi người đồng loạt giật mình, khuôn mặt đầy kinh hãi. Đại danh của U Quỷ Thất, bọn họ ai mà chưa từng nghe qua, có thể nói Nhân vật khiến cho các đại thế gia đau đầu nhất, đặc biệt Long Cửu, tử lôi kim nhãn của ông ấy bị đoạt mất cũng là do một tay của U Quỷ Thất bài kế. Nhưng nhân vật đáng sợ như thế cũng đã bị trác phàm giết rồi. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, nhất là Long Quỳ và Long Kiệt. Tất nhiên đã nghe qua đại danh của U Quỷ Thất, đó là một nhân vật khiến cho trưởng lão tìm Long Cát kiên kỵ đấy Nhưng ngay cả nhân vật như vậy vẫn bị chết dưới tay của Trác Phàm Chỉ nháy mắt, hai người cảm nhận được khoảng cách trên lệch với Trác Phạm cách biệt hơn cả rảnh trời rồi. Làm tốt lắm! Long vật phi cười to. Nhìn tất cả trưởng lão nói, Xem ra lựa chọn lúc đầu của bản các chủ là đúng. Tiểu tử này quả nhiên chính là nhân trung Long Phượng mà. Như vậy chúng ta cũng nên diện trợ cho Lạc Gia. đồng thời phái người bảo hộ an nguy của lạc gia, mọi người không còn ai phản đối chứ. Tất cả trưởng lão nghe vậy đồng loạt gật đầu. Cho dù lúc trước phản đối Long Vật Phi và Trác Phạm kết minh, cảm thấy chuyện này làm mất tôn nghiêm của người trong bảy thế gia, nhưng mà hiện tại không còn ai có nửa câu oán giận. Ai bảo Trác Phạm lấy được đầu của U Quỷ Thất chứ? Đây chính là một chuyện mà tất cả mọi người có mặt ở đây không ai làm được, Cũng vào lúc này, các gia tộc trong đại lục đều nhận được tin này. Trừ sau khi mà chấn kinh, chính là vui mừng hớn hở. Đồng thời, tên của Trác phàm cũng bị cao tầng của tất cả gia tộc nhớ kỹ. Qua chiến dịch này, Trác phàm giành chấn thiên hạ. Các bạn vừa nghe xong tập 17 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái